xa vào đôi mắt em chiều nào xõa tóc ngồi bên đèn thầm ước những nào đâu dám nói khép tâm tư lại thôi đường hoa vẫn chưa mờ lối Đời lắm phong trần tây trắng tay Trời đông ngài só hốt lửa vãi gầy. Lòng kiên về không lối chiêu. Giá câu ngẩn đim im thì thôi mơ ước chi Bên nhau sao tình xa vạn lý. Cách biệt mấy sơn khê nghe đi mắt em xanh biếc sâu mắt tôi rừng rừng sầu lãng nghe tiếng phao tiếng ai qua cầu đường phố muốn màu sao thiếu em về đâu làn tóc xõa vắng sóng khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thì Đời lắm phong trần tay trắng tay. Trời đông ngài sói hú vãi gầy. Lâu kiếm về không lối chiêu. Gác câu ngàn đêm yêu. Thì thôi mơ ước chi nhiều. Sơn kè Ngày đi Mắt em xanh biên sâu Mắt tôi rưng rưng sầu Lặng nghe tiếng pháo Tiếm ai qua cầu Đường phố muôn màu sao thiếu em Về đâu làn tóc dọa bên dèm Lầu vắng không người sóng khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thì Lầu vắng không người sóng khép kín nhớ em tôi gọi tên chỉ nghe tiếng lá rơi thì Tôi có căn nhà tranh Tuy bé nhưng thật xinh Tháng ngày sống riêng một mình Nhà ở bên Em sống trong giàu sang Quên gắm nhung đại trang Đi về xe đón đưa Đêm đêm dưới ánh trăng vàng Tôi với cây đàn âm thầm thở than Và cô nàng bên sớm Mỗi lúc lên đèn Sáng nhà làm quê Tôi ca không hỡi Tôi đàn nghe cũng dỡ Anh quen nhiều và thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư sâu như lời âu yếm mặn của đôi lứa yêu nhau. Hỡi năm trời qua những tình không dám ngỏ tôi sợ thành mình là phọt làm sao dám mơ duyên tơ mai sau tôi sợ ngang tránh làm mong đời chút sót thương đâu. Rồi một hôm tôi quyết đi thật xa Tôi có quên người ta những hình bóng trong xa mơ Nhờ thời gian, phương phúc hay thần tin Chỉ cách đôi tình duyên nên người xưa đã quên Hôm nay đón cánh thi hồng Em báo tin mừng lấy chồng giàu sang Đời em nhiều may mắn Có nhớ anh nhạc sĩ nghèo này không? thật nhiều làm tôi thấy trong tâm tư soi sao như lời âu yếm mặn của đôi lửa yêu nhau phải nắm chơi qua những tình không dám ngỏ tôi sợ thân mình là vớ làm sao dám mơ duyên tơ mày sâu tôi ngang tránh làm mong đời chưa sót thương đâu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 hơ cây đàn tần tần đời đập vỡ cây đàn người ơi người ơi tình ơi tình ơi đập vỡ cây đàn tần người bạc trắng như vôi người đến đáo quên đời đập vỡ cây đàn tần người con gái yêu đàn buồn ơi buồn ơi làm sao đành ngồi đập vỡ cây đàn dần người đợi chờ thấy đến dần như bàn tay chuyên ngày qua Gặp người con gái mãn dòng ca thật buồn Em bảo tốn rằng anh đi học đàn Để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn Sau một năm trường tôi trở về quê hương Nhưng người em gái ngày ấy đã đi Tôi hỏi thăm dò từng người trong sớm tin nàng Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu Người bao tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang xanh Rồi cùng say đắp gia đình Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình Đời ơi còn chi, đàn ơi biết ly Đắp vỡ cây đàn dần người đời chẳng thấy đêm Dần đời chơi như bàn tay Đắp vỡ cây đàn, dặn đời, đắp vỡ cây đàn Người ơi, người ơi, tình ơi, tình ơi Đắp vỡ cây đàn, dặn người bạc trắng như vôi Dặn người đến đã quên lời Đắp vỡ cây đàn, dặn người con gái yêu đàn Buồn ơi, buồn ơi, làm sao để ngồi Đắp vỡ cây đàn, dần người đòi trắng thay đến Dặn đời trở như bàn tay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 đàn thân người đời chẳng thấy đêm dần đời trở như ban tây Công gian nào đó chịu dài nỗi nhớ Có khoảng mênh mong nào sâu thẳm hơn tình thương Tự đâu đây nỗi nhớ Anh mơ về bên em Ngồi sao như xuống thấp chờ Ta gần nhau thế Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạt xôi mà Chưa vơi nỗi nhớ Ừ hai đâu nói nhớ, yêu và thương sâu hơn Ừ hai đâu nói nhớ, nghe tình đắm thắm hơn Anh mong nào sâu thầm hơn tình thương Ừ đâu đây nói nhớ Anh mơ về bên em Ngồi sao như xuống thấp trót Ta gần nhau thêm Đêm nghe tiếng mưa rơi Đêm mây chiều hạt rồi mà ơi ơi nói nhớ tự ơi hay đâu nói nhớ yêu và thương sâu hơn tự ơi hay nói nhớ nghe tình đằm thắm hơn đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chiều hát sôi mà ơi nói nhớ ơi hai đâu nói nhớ yêu và thương sâu hơn từ hai đâu nói nhớ nghĩa tình đắm thăm hơn từ hai đâu nói nhớêu và thương sâu hơn ừ, nhớ, nghĩa tình đ đắm Now now Nhớ những hôm tan học ta hẹn hò dòng chơi, em bỏ nghe thơ dài anh thì mời lên mười. Ta lên bên bờ cao đầy hoa lá vàng tươi, hãy để cái còn sống hai đứa mình chia đôi. Ôi thằng đã xa mãi dần tôi thơ, nhớ thương mấy thừa mong chờ. Anh vẫn thầm tìm kiếm trong mơ Những phút xưa em đem theo dòng đời buông xôi Ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời Mỗi không chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời trở về Trong hơi sương lạnh lùng chuyện hơi ấm cùng nhau Có tiếng ai thăm bước cho chúng mình nào nào Nhớ những hôm tan học ta hẹn hò giọng chơi Em có ngây thơ dài anh thì mới lên mười Ta lên vùng đời cao đầy hoa lá vàng tươi Hai cháy kè còn sống hai đứa mình chia đôi Xa mãi dần tôi như thơ, nhớ thương mấy thừa mong chờ. Anh thầm tìm kiếm trong mơ. Những phố xưa em đem theo dòng đời buông xôi, ta cách xa nhau rồi hơn mỗi năm trời. Mới không chơi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa, mãi mãi không còn nơi trong nhịp đời chờ vơ. mãi dần tôi thơ nhớ thương mấy thước bóng trời anh vẫn thầm tìm kiếm trong mơ những phút xưa em đem theo dòng đời buông xôi ta cách xa nhau rồi hơn mười mấy năm trời mỗi khung trời tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chơi ơi mỗi tuổi thơ cùng bóng dáng người xưa Mãi mãi không còn nữa trong nhịp đời chờ vơi lối duôn nghe mành mang mành mang sâu lụy chi lăng hít lòng tôi rốn sao ng nghĩ lại em đi qua con đê con đê mọc lối có về có chưa bướm vàng bay theo em bướm vàng đá. I feel bold lấy dù quân nghe mênh mang mênh mang sâu lụy chế lăng khiến lòng tôi xôn xao ng lấy trong em đi qua con đê con đê mọc lối có về có chưa vàng bay theo em bướm vàng hồn không tên tức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm đau quên một người mà yêu thương trót trao nhau trọn lời để rồi làm sao quên biết tên người quên biết nẻo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không y Nửa đêm lạnh qua tin Giữa đường phố hoa đèn Có người mãi đi tìm Một người không hẹn đến Mà tin bước buồn thêm Tiếng tay hoài công thôi Phố đã vắng cửa rồi Biết rằng chẳng xin thừa Để người không gặp nữa Về nói giấc mơ xưa Ngày buồn dài lê thê có hôm chợt nghe gió lạnh đầu tìm về làm xét mưa hắt quá lên vầng hôn làm khó môi biết bao nhiêu lần rồi đời còn nhiều bâng khuâng có ai vì thương góp nhặt tâm tình này người giúp đến có nhận mua nụ cười và xin đi tìm niềm một đêm thôi và hồn không tên thức giấc nửa đêm nhớ chuyện xưa vào đời đường phố vắng đêm nào quên một người mà yêu thương chót trao nhau tròn lời về rồi làm sao quên biết tên người quen biết lẽo đi đường về và biết có đêm nào ta hẹn hò để tâm tư những đêm ngủ không yên Nửa đêm lạnh qua tim giữa đường phố hoa đèn Có người mãi đi tìm một người không hẹn đến mà kín bước buồn thêm Tiếc tay hoài công thôi phố đã vắng thưa rồi Biết rằng chẳng xin thưa để người không gặp nữa về nói giấc mơ xưa Ngày buồn dài lê thế, có hôm chợt nghe gió lạnh đau tìm về Làm xét mướt quán sông lên vàng hôn, làm khó môi biết bao nhiêu lần rồi Đời có nhiều bâng khuôn, có ai vì thương góp nhật tâm tình này Người giúp đến có nhân mua nụ cười, và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi Gửi giúp đến có nhân mùa nụ cười Và xin ghi kỷ niệm một đêm thôi Người đi đi ngoài phố, chịu nắng tắt bên sông Người đi đi ngoài phố, bóng dáng xưa em đêm Thành ghế đã chiều công viên ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa đã hết rồi Người đi đi ngoài phố, trình bơ ngơ bơ vơ Người đi đi ngoài phố, mấy dấu chân lạc lối Hình bóng của người xa xưa còn đâu, còn đâu Tình duyên đã lỡ lại Chia tay nhau từ đây Nghe nước mắt bay quanh Biết là yêu đương sẽ đau thương Suốt cả một đời Nhưng mấy khi tình đầu Kết thành duyên mong ước Mấy khi tình đầu Kết trọn mong đau em Xin từ xa đường phố trắng mưa màu Làm chim bay mọi cánh nước mắt đêm ta tư Thành phố của người yêu xưa còn đâu, còn đâu Giờ đây xin giá từng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 từ đây nghe nước mắt bayy quanh biết là yêu đương sẽ đau thương suốt cả một đời nhưng mấy khi tình đầu kết thành xuyên mong ước mấy khi tình đầu hết chọn mong đau em Xin từ xa đường phố trắng mưa màu Làm chim bay mòi cánh Nước mắt đêm ta tư Thành phố của người yêu xưa Còn đâu, còn đâu Giờ đây xin giả từ Thôi chia tay nhau từ đây Nghe nước mắt vây quanh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 Anh có cô người yêu xưa còn đâu còn đâu giờ đây xin dạ từ Vắng. Chiều mưa tuôn cho giá buốt tâm hồn Niềm cô đơn theo nhung nhớ sai thêm Mưa kỷ niệm mưa tìm về di vãn Anh đã yêu em 10 mùa mưa trước Một mùa mưa hai đứa bước song hành Tình yêu đương khi thương vẫn còn thương Em đã vội bỏ trường xa phố phường Đêm, đêm thiên đưa Người yêu đi lấy chồng Mưa, ôi gió mưa Buồn như cơn bao lòng Tình nồng, tình mau chóng phai Tình buồn, tình mang đắng cay Cô đơn cuộc đời Ngồi bên sông cửa Trong bóng ai ngoài mưa mà nhớ người Như như ai mưa chiều về giăng lối, người yêu xưa nay đã cách xa rồi. Còn trong tôi bao nhiêu nhớ ta ơi, mưa ký niệm mưa thầm rơi trong đời. Hát tình yêu mưa buồn qua phố vàng, chiều mưa tuôn cho ra buốt tâm hồn. Nìm cô đơn theo những nhớ sai thêm. Mưa ký niệm mưa tìm về gì vần. Anh đã yêu em mười mùa mưa trước, một mùa mưa hai đứa bước song hành. Tình yêu đưa khi thương vấn Đã vội bỏ trường xa phố cừu Đêm, đêm thiên đưa Người yêu đi lấy chồng Mưa, ôi gió mưa Buồn như cơn bao lòng Tình lòng tình mau chóng phai Tình buồn, tình mang đắng cay Cô đơn cuộc đời Ngồi bên dòng cửa trong bóng ai ngoài mưa Mà nhớ người Thương nhớ ai mưa chiều về răng lối Người yêu xưa nay đã cách xa rồi Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới Mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong đời Còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới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 mưa rừng hạt mưa nhớ ai mưa chim miến phải chăng mưa buồn vì tình đây mưa sầu vì lòng người duyên kếp không lâu mưa từ đâu mưa về làm mô hoa rơi ta tới tiếng mưa xó lạnhnh lùa ngoài manh lá vàng rờ lệà gây ta nỗi niềm vì Tâm tư về đâu? Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc như mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ai bóng người xưa, mỗi khi mưa rừng về muôn mang, bóng chiều vàng dần tan, lòng thương nhớ nào ngơ. chi niên phái trăng mưa buồn về tình đây mưa sầu về lòng người zin kịp không lâu mưa từ đâu mưa về làm mùa lá hoa rơi ta tới tiếng mưa rơi lùa ngoài mình làm vàng rơi lẻ người ta nói niềm gì oh ta mong ước xa xôi những đêm mãi cô đơn Gần tâm tư về đâu? Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc như mưa rơi trong lòng tôi. Mưa rừng ơi mưa rừng, tiếng đó hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng đêm muôn mang, bóng chiều vàng dần tàn. lòng thương nhớ nào mơ. Mỗi khi mưa dừng về muôn mang Bóng chiều vàng dần tàn Lòng thương nhớ nào Quán lửa khuya đèn mơ theo hơi khối Chuốt tâm tư vào đêm vắng cánh dài Quán đời tôi tạo đêm vắng không người Vẫn lăng trôi Tôi là người tha hương đi bốn phương Anh là người quân nhân vui gió xương Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay Tay cầm tay Nói bạn nghe từ khi xây viên xứ Gót chân yên ngàn một lối sông hồ Áo sơn vai tìm đôi mắt nô hoài Bóng hình ơi Hòa nào mà không phôi pha giấc hương Ân tình nào mà không gây vấn vương Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương Để tìm thương Gió chiều đang lững lờ theo gió bay. Cô sọ tình xứ ấy, ngân tiếng ca chung để tiễn quên thương đang cây. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phòng trần để đi tìm hương phố nhân. Ao chán màu gió, ngần vọt xuống được để tìm bên ơi bên mơ. Quán lửa khuya bạn tôi chia tay nhẹ Nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về Xuyên chặt tay để ghi phút văn kề Tiến người đi ta trường anh lại đi vui gió dương Sông hồ gửi trong tôi bao luyến thương Tôi ghi nhớ giây phút ai nào nuôi bạn đường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 Chiều đang lưng lỡ thêm gió bay cô xóa tình xưa ấy Ngăn tiếng ta chung để tìm quên thương đắng cay Muốn nhấn nhủ thời gian Ai mãi phong trần để đi tìm hương thô nhân Áo trắng màu sương gió Ngừng gót xuống ngược để tìm về nơi bên mơ Oán lựa quê bạn tôi trên tay nhé. Nhớ nhau chẳng là mỗi lúc đêm về. Xuyết chặt tay để ghi phút phấn kỳ. Tiễn người đi. Ta trường anh lái đi vừa gió sương. Song trong tôi bao duyên Tôi ghi nhớ giây phút anh nào ngồi bạn đường ơi. Giây phút ai nào nuôi Bạn đừng ơi Đời từ muôn thuở, tiếng mưa có vui bao giờ Chuyện lòng tôi kể, cách đây đã bao mùa mưa Tôi đem tất cả, tiếng nồng trao đến một người Nguyện trọn thương trọn nhớ Nàng là chiếc nữ, tóc buông kín đôi vai gầy Một làn môi đỏ, mắt chưa vướng đau vì ai Chân son gót nhỏ, đi tìm hương phán cho đời Trời xanh đã ăn bai Đẹp như ước mộng vượt qua hết năm đầu Năm sau mưa gió nhìn nhau Nàng đã quên dần xa tình năm thứ ba Nhìn trời mưa đổ thấy đau bút cơn nu hoài Tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phai Khi xưa nếu chẳng đêm tình trôn đáy tâm hồn Thì nay có đau buồn Đời thì muôn thuở tiếng mưa có vui bao giờ, chuyện lòng tôi kể cát đây đã ba mùa mưa. Tôi đem tất cả tiền lòng trao đến một người, nguyện cho ơn thương cho ăn nhường. Nàng là thiếu nữ tóc buông kín đôi vai gầy, một làn môi đỏ mắt chưa vướng đau vì ai, chân son gót nhỏ đi tìm hương cho đời, trời xanh đã an bài. Yêu nhau Như bướm say hoa đẹp như ước mộng vượt qua hết năm đầu. Năm sau mưa gió nhìn nhau nàng đã vương dần xa tình năm thứ ba. Nhìn chơi mưa đó thấy đâu bút cơn du hoài tình là hoa nở thắm tươi đó nhưng rồi phải. Khi xưa nếu chẳng đem tình chôn đáy tâm hồn thì nay có đâu buồn. Yêu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 Khi xưa nếu chẳng đêm tình chôn đáy tâm hồn Thì nay có đau buồn Khi xưa nếu chẳng đêm tình chôn đáy tâm hồn Thì nay có đau buồn anh về đây ghé thăm tôi tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi tách phê ấm thôi mình ngồi ôn lại những phút vui chơi qua mắt nước này cây phượng vĩ bên giường che nắng ban trưa này con đường dẫn vào sân ga tám chặng mơ man trường kỳ âu thơ bàn này căn nhà vắng nằm canh nhau nghe đêm mưa. hai đứa chưa vội tâm sự hôm sau anh lên đường Tôi tin anh như bao anh hùng hiên ngang ra xa Vì yêu quy hương anh lặng lẽ bước chân đi Vì thương non sông tôi gạt nước mắt phân ly Từng cơn mưa vẫn rơi nào nề Anh nói một năm nữa anh về Mùa mưa lại đến tôi mừng vui đón tin anh Đèn khuya một bóng nhìn mưa rơi suốt năm canh Nghĩ rằng tôi vắng anh Vì nghiệp trai còn đi giữ quê hương cho chúng mình Nhiều khi chờ sang nghe lòng thao thức canh thâu Đường ga nhỏ bé nằm đời mong đã bao lâu Tính gọi đêm lướt mau Đoàn tàu đi về mãi mà bản thân tôi nơ Mùa mưa lằn trước anh về đây ghé thăm tôi Tình xưa bạn cố gặp nhau đêm ấy mưa rơi Tất cà phê ấm môi Mình ngồi ôn lại những phút vui Trời qua mắt bút sầu Này cây phường vi bên đường che nắng ban trưa Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ Mai trường kỳ âu thơ Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa Hai đứa vui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 Tính vòi đêm lướt mau Đoàn tàu đi về mãi mã bàn thân tôi nơ hầm đông lành sắc thân gầy mùi hương da lý trang đài cho chúng mình nô hôn lòng trên sao bóng người đi biến mất nơi chôi mộng nhớ người yêu thơ mình em ng quen bờ ghế mông trời ngỡ mưa buốt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lễ tớ hơ Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa với anh không thật thà yêu đương bằng ngôn ngỡ điêu hoa Tình lỡ phiêu diêu đã đi thành vọt bèo xây trong cơn thi Chiều, bao kỷ niệm em vẫn chất chiều Ai vắng vắng trăng đêm tàn mùa đông Đêm vắng bụi mưa ai lại làm thương Lệ mi mặn ướt môi mềm Bụi mưa buồn vỡ tim này Thương mưa bụi kỷ niệm nào quên Lặp đông lành xa thân gầy Mùi hương ra lý trang đài Cho chúng mình nụ hôn nòng chơi Sao bóng người đi biên biệt nổi trôi Mong nhớ người yêu thơ thật mình em Ngò quên bờ ghế mong trời Ngỡ mưa buồn rớt trong lòng tan vỡ mộng nhìn lẻ tơ hơn Ngày của đôi ta đã theo mưa bụi nhòa Với anh không thật thà Yêu đương bằng ngôn nửa điều ngoan Tình lỡ phiêu diêu đã đi thành trong cơn thủy triều bao kỷ niệm em vẫn chất chi ai bâng băng trăng đêm tàn muôn đông đêm vắng bôi mưa ai lại làm thơ lệ mi màn ướt môi mềm buổi mưa buồn vỡ tim này thương mưa buổi kỷ niệm nào quê tuyết mới mềm bụi mưa vồn vở tim này thương mưa bụi ký ức êm nào quê trong bao nỗi nhớ trời làm mưa cho ướt áo em thơ mưa rơi từ bao giờ tình yêu đó phoi pha gió những đêm mưa tí nhỏ về nhớ tuổi học trò tâm tình thương hay ngó trường tan về chung phố những lúc chơi chiều đó mưa Rơi qua phố buồn Trành lòng bao nhớ thương Trên tình yêu vấn vương Ngày xưa đường mưa ướt ê chê Cùng đưa đón nhau về Ông đôi nhận tình trễ Một người sáng ngang cuộc đời Một người đêm tay gôn Chỉ ly có gì vui Trời mưa nghe giá bút con tim Dù anh vào kỷ niệm Thao thức tròn ca một đêm Chờ em đêm vắng với cô đơn, ngó hồn mưa ngập lối Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn Và từ đó những đêm trời mưa gió, thấu trăng người tình nhỏ Mùi nắng cả một đời, mỗi tình thời xa ấy Giờ đây đường hay lối mưa gió về buồn nào luôn Trời đổ mưa cho phố vắng mênh mông, khơi lòng bao nỗi nhớ Trời làm mưa cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tí nhỏ về nhớ tuổi học trò, tâm tình thường hay ngò Trường tan về chung phố những lúc trời chịu đổ mưa Rơi qua phố buồn, trành lòng bao nhớ thương Trình tình yêu vấn vương Ngày xưa đường mưa ướt ê chê Cùng đưa đón nhau về, ấm đôi nhân tình trễ Một người sáng ngang cuộc đời Một người đêm tay gôi, chỉ ly có gì vui Trời mưa nghe giá bút con tim Dù anh vào kỷ niệm thao thức tròn ca một đêm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 Trời mưa gió khấu chăng người tình nhỏù nắng cả một đời mỗi tình thời xa ấy. giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào ngủ. ai chơi đổ mưa từng hạt rơi gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng yên trên tường anh gói tay tôi để ôm trìm sự gói tròn trong tuổi niên tôi muốn hỏi có phải vì đời chưa tròn vòng tay có phải vì tâm tư dấu trong tư còn đây nên những khi mưa đêm làm sao xin giấc ngủ chưa đến vì Ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xiên qua áo ai Cành dài nghe bôi ngùi mưa lên phố nhỏ Có một người vừa ra đi đêm nay Để bao nhiêu linh thương lại lòng phố trót gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm những kỷ niệm cho nhau nếu mắt đi xin đừng quên tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm gi những giọt mưa cuối cùng Trời đổ mưa từng hạ rơi Gác nhỏ đèn lè lôi bóng dáng yên trên tường loạn Anh gói tay tôi để ổn chuyện sự vui Gói trọn trong tuổi nhân Tôi muốn hỏi Có phải vì đời chưa trọn vòng tay Có phải vì tâm tư dâu khiến trong thư còn đây Nên những khi mưa nửa đêm làm sáng xuyên Giấc ngủ chưa đến tìm Ngoài hiên mưa tuôn mưa lành xiên qua áo ai Cành dài nghe bôi ngùi Mưa lên phố nhỏ Có một người vừa ra đi đêm nay Để bao nhiêu linh thương lại lòng tôi Khi chót gửi những hình ảnh có tim vào lòng đêm Những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên Tôi thiếp đi trong niềm vui và điểm dẫn Những giọt mưa cuối cùng Mùa hiên mưa tuôn mưa lành qua áo ai, canh dài nghe bồi hồi. Mưa lên phố nhỏ có một người vừa tan đi đêm nay, về bao nhiêu niềm thương lại lồng phố Khi chốt gửi những hình ảnh của tim vào lòng đêm, những kỷ niệm cho nhau nếu mất đi xin đừng quên. Tôi thiết đi trong niềm vui và điểm giận, những giọt mưa cô ơi cùng. Chỉ trong niềm vui và điềm rớt những giọt mưa cuối cùng Lời gì tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mơ ước riêng mình bên lâu, suốt đời tình thâm sâu. Nhớ thương đầy với mong thấy em mỉm cười, làn môi xinh cứ cười. Để soi buồn ơi ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi Như nở hoa say mộng tuyệt vời năm trưng lay trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra em ngại hoặc theo gió chơi hôm nay nhìn xe kết hoa soi ngược nghèo đường gánh hương trao cho người yêu vai con liên thương ẩn văn hơn như nở hoa trong chờ hỏi âm khắc ngay trong lòng chỉ thấy thi Chiều tím không mấy đường cô bước lạnh về buồn nghe say rứt tim nhìn xe kết hoa màu trắng rằng mình mơ pháo hồng nhuộm tím đường lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở song bóng tay đón em nhưng nào thấy sầu lên tím biết bao giờ chớ Từ lúc quên nhau, chưa nói một lời gì Còn tình ta mến nhau Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu Suốt đời tình thăm sâu Nhớ thương đầy với mong thấy ai mỉm cười Làn môi xinh tuyệt vời Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó Và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ Trời ơi nắng thương trong bàn tay một câu nói thôi đôi khi gặp nhau muốn cười nhưng rồi lại thôi nói ra e ngại hoặc thêu gió chơi hôm nay nhìn xe kết hoa soi ngược nào đường ghế hương chào cho người yêu bài ca liến thương ân hoan hơn như nở hoa trong chờ hỏi âm tắt ngay trong lòng Tim không bay đường cô bước lần về buồn nghe say rớt tim nhìn xe kết hoa màu trắng rằng mình mơ pháo hồng nhiễm tim đường lá thu chậm rơi từng lá nghe buồn buồn từng bước ai tìm về mở song vòng tay đón em nhưng nào thấy sao lên tim biết bao giờ chớ xông vòng tay đón em nhưng nào thấy sao sắng lên tìm biết bao giờ chớ Làng em chung dòng sông dâng dâng câu hò. Trời nắng trời mưa con đò đưa thương đưa đôi bờ. Chiều chiều làng em lâng lâng quá xứ dâng hương. Chiều chiều anh quá cao thơm ngát ba tình. Dây trâu cao thầm tình. Làng anh làng em Yêu vàng trăng sôi mãi trăng nghèo Đầm thắm tình quê Con đường đê hương lúa đêm mê Ngồi chờ vàng trăng Anh năm cô bãi cô ba lặng lặng tình nghe Nga nga câu hát câu về Trăng tạng rung canh trẻ Vì gần quy ai đưa em về làng bên Đò đưa qua soi bóng chân cười với nương bóng chung đôi hai mình em nắm tay anh thùng cùng cười đùa chơi gái trai làng khích sao họ đưa quy Làng anh làng em Chung dòng sông trăng nước giao quà Buồn lắm vặn trăng Đêm một côi hai đứa hai nơi Một nửa vắng trăng Bên anh sôi bóng bơ dơ Một nửa vặn trăng Bên em đêm ngắn ngơ chờ Mưa mạng cùng vặn trăng Tuy, ai đưa em về làng bên Đò đưa qua, sòi bóng trăng cười dưới nước Sòi bóng chung đôi hai mình Em nắm tay anh thèn thùng Cùng cười đùa chơi gái trai làng khúc khích Sao họ đưa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 Một nửa vắng trắng bên anh sôi bóng bơ vớt Một nửa vắng trắng bên em đêm ngắn ngơ chờ Mưa mạng cùng vắng trắng trong giời mưa Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa chờ lại chỉ mình anh nhớ tìm sao em nhớ quê đường xa đâu quá xa cỡ sao từ lâu em trắng quá để anh nghe sót xa mối duyên tình của hai chúng ta Nào anh với em, nếp bên thềm mưa hai đứa xem Dù đôi ta mới quên, chút kỷ niệm những anh khó quên Ngồi bên nhau chỗ mưa, biết em về không ai đón đưa Đường xa trên lối thư, chúng ta cùng đi chung dưới Rồi từ khi chia tay biết bao lần gió mưa chờ lại chỉ mình anh